Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cạnh nhà hoang này Nó từng bảo là thấy trong nhà có ma Rồi phòng ngủ của thằng ấy Ở trên tầng 2 Thì đó nhìn xuống là chỗ sân sau Có cái giếng cạnh mộ Chỗ nó đặt bàn học là ngay cửa sổ Hồi chứ biết gì thì có lần Đang học bài buổi tối Thì nó nghe tiếng gõ ở ngoài cửa sổ Chẳng biết là con gì đập vào Hay là ai đó ném sỏi lên Mà cứ nghe cọc cọc từng tiếng Thằng cũng mở cửa ra xem Thế bên dưới tối om Nó nhìn vào một khoảng sân một lát Xong lại nhìn về phía căn nhà Chính mắt nó trông thấy Trước cửa kính của nhà đó có một hình người hiện ra Chỉ tối cho nên không biết là nam hay nữ Nhưng mà thấy được Cái mặt áp sắt vào cửa kính bên dưới Mắt nhìn thẳng tắp về hướng đấy Nó sợ quá hết toán gà lên Xong là chạy xuống tầng gây với mẹ Mẹ nó bảo là từ giờ không được mở cửa sổ tối nữa Còn nghe thấy gì thì cũng không được mà Cho tới nay thì căn nhà hoang đó Vẫn còn tồn tại trong khu phố Giống như là người ta cố tình quên nó đi. Nhưng mà mỗi khi nhắc lại, tự nhiên bản thân sẽ cảm thấy rợn rợn, rồi đang đứng ở trong nhà của mình. Thực ra thì chuyện này là do mẹ tớ là phải lúc sáng sớm, quét thiên chuẩn bị dọn quán bán hàng. Thường thì chốt thức ở là cứ 4:30 thì người ta lại họp chợ ở bên đường đối diện. Chủ yếu là mấy người buôn bán gạo ở dưới bần Mỹ Hào Linh đây. Cái chợ gạo đó nó cũng tồn tại được chục năm thì bị dẹp. Nghe nói là buôn bán lý ẩm và lừa đảo nhiều quá Cứ không ai muốn duy trì nữa Chẳng là hôm đó đang vào tiết trời đông như vậy Gần 6 giờ mà bên ngoài vẫn tối om om Mẹ tớ đem trồi ra mở cầm chuẩn bị quét Thì bỗng nhiên thấy một bà lạ mặt hoắc Từ bên kia đường chạy sang Bấy bảo mẹ tớ là cái người đội nón mặc áo tươi đi vào đây đâu Bây giờ nhà tớ mới mở cầm chưa có khách khứa gì Cho nên mẹ tớ nói là không có ai như vậy cả Bị cái khăng khăng là thích người đội nón đi vào nhà của tớ Song còn đòi vào tìm, mẹ tứ chặn lại họ có chuyện gì, Tiền bà cái lúc đó mới chu chéo lên, bà là nó lừa bà ấy, mua 5 cơn gạo thì trả bằng tiền âm phủ. Thế có sự sát cho nên mấy người trong đường cũng đứng lại xem, bà kia liền đưa mấy nắm giấy tiền cho mẹ tớ nhìn kỹ, là tờ 50000 âm phủ, hồi ấy vẫn còn dùng mệnh giá 10000 tiền giấy. Mà cũng đỏ đỏ như vậy cho nên không để ý thì sẽ bị nhầm. Mẹ tứ không cho bẫy vào tìm Chỉ còn nhá nhắm như vậy những người ta lừa đảo kiếm chuyện rồi vào trộm cắp cách gì Nhà bán quán cho nên cẩn thận vẫn hơn Được có một lúc không được Thì bà hàng gạo chỉ thêm mấy câu rồi biết chịu bỏ đi Mẹ tứ kể là bẫy nói Nếu mà không phải người vào trong nhà thì chỉ có ma Ăn gạo nhà bà bà móc cho mửa mặt ra Mẹ tứ cứ nghĩ mãi về cái câu chuyện đó Nhưng mà sau lại không thấy có gì xảy ra Cho nên là cũng quên Cho đến chiều hôm tiếp theo Thì mùa này nhà nào cũng mối dưa ăn Cho nên mẹ cũng chuẩn bị đem dưa đi phơi để muối Nhà tớ hay phơi dưa ở trên mái tầng 3 Đứng ở ban công tầng 4 có thể vối xuống được đó Lúc mẹ đem dưa lên chỗ mái tầng 3 không hiểu sao Thì lại dày một tầng hạt màu trắng trắng Vừa cũng một lúc được mấy nắm Thì nhìn hóa ra lại là, là gạo sống Lúc đó mẹ mới giật mình Đúng là có người đem gạo vào trong nhà mình Nhưng mà chắc chỉ loanh quanh ở ngoài hiên với ban công thôi Hơn nữa gạo này vái ở đây chẳng thể làm gì Bán đi hơn một tháng hôm ấy là giảm cho nên mẹ phải dậy sớm để đi chợ Khoảng 5 giờ gì đó Lúc khóa cổng thì mẹ có nhìn sang bên kia đường Chứ gọi đang họp ở dài phân cách giữa hai bên đường Có một người đang đứng Nhưng mà mẹ lúc đó không trông thấy mặt mũi của người đó Không phải là do trời tối Đó đó đèn đường chiếu sáng rất rõ Người đó đội nón Dưới nón không có gì hết Tiếp đến là trên vai khoác áo tơi Là một mảnh đi lông buộc trước ngực Trong mặc bộ quần áo như là của hình nhân Hoàn toàn không có chân tay thỏ ra, trông giống như là đang bay là lạ trên mặt đất vậy. Hoặc hơn nữa khi thấy cái người đội nón khoác áo tươi đó bắt đầu sang đường, có vẻ như là đang đi về phía của nhà tớ. Mẹ sợ quá định mở cổng đi vào trong nhà, nhưng mà cùng lúc lại có con xe tải lao tới. Lóng một cái xe đâm vào người đội nón. Mẹ sợ cứng người bởi vì lúc đó được bắn hoe, xe kia đâm xong thì cũng không dừng lại. Mẹ còn không nghe thấy tiếng va chạm nào cả, giống như là xe đâm vào không khí vậy. Khi mà xe đã đi qua rồi thì mẹ trên đường không còn ai, người đội nón mặc áo tươi ban nãy cũng biến mất, nhưng mà không phải là biến mất hoàn toàn. Xe lòng đường còn có một cái nón vẫn còn đang lăn tròn. Chính là cái nón đó không biết đã bị ai đó bỏ lại ở chỗ rải phân cách từ lâu. Nó cứ thoắt ẩn thoắt hiện, có lúc tưởng như là người bị hốt đi rồi, nhưng mà được mấy bữa thì nó lại lấp ló sau cái cột rào chắn, không hiểu là nó đang rình cái gì nữa. Hai năm trước nhà tớ có mua một, một căn nhà ngay mặt đường phố kiểu như là gia chủ phá sản cho nên phải bán chạy nợ. Xong là dắt díu nhau vào miền Nam sinh sống. Các nhà đó tương đối rộng rãi. Vì là ngày trước người ta mở quán bán phở cho nên khoảng lưu không rất thoải mái. Tôi có xin bố mẹ cho nuôi một con chó ở nhà mới, vừa để trong nhà vừa để làm cảnh. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net